Các bạn đang nghe truyện tại truyện v.com và truyện audio.fi. Rất ý em là gạch ngang. Gạch ngang là cậu thấy em đáng yêu thật à. Sen cố hỏi. Hơi thẹn. Nhưng biết làm sao. Nó tò mò quá mà. Ừ cậu nói nhỏ. Lại chăm chú nghe giảng. Má sen ưỡng đỏ. Người lâm lâm cả tiết học. Tới giờ ra chơi, nó lại không tha cho cậu. gật ngang sao cậu thấy em đáng yêu hả cậu gật ngang mà thôi cậu có thấy bạn ánh tuyết đáng yêu không không thế bạn kiều trang không bạn lê hiền không gật ngang bạn hồng hạnh không ngay hỏi hết con gái cả lớp cậu không thấy ai đáng yêu ngoài nó cả xem phải nói Chưa hôm nào sướng như hôm nay nó lấy hai tay chạm vào vành tai, cố xoa xoa cho bướu nóng bớt đỏ. Gật ngang bọn nó rất xinh đẹp tiếng cậu khiến nó giật mình. Gật ngang sao cơ ạ, cậu thấy các bạn xinh đẹp á, thế còn em cậu liếc nó. Từ trên xuống dưới, xong không nói gì nữa. Sen tự an ủi, gật ngang thôi em không xinh đẹp nhưng mà em đáng yêu. Đúng vậy, đại thiếu gia khẳng định lại. Sen mắt cả lòng. Cậu tiếp tục gạt ngang mày vừa béo vừa lõm, mang cái nét đáng yêu của một con lợn. Hạ thốt xong lời vàng ý ngọc, đại thiếu gia xem qua bài cho tiết sau, để mặt bé con bên cạnh khóc không ra nước mắt. Việc Sen gọi thế hiển là cậu đã làm khơi gợi sự nghi ngờ của con gái cả lớp. một bận nó đang đi dặc dẻ lau bảng thì bị một toán chặn lại, hỏi han các kiểu, bắt nó khai thật. Chẳng biết đại thiếu gia từ đâu xuất hiện, nắm lấy tay nó, đúng như anh hùng cứu mỹ nhân vậy. Thật là lãng mạn quá đi, y hệt trên phim." A Dà anh hùng nói. "Mọi người bán tín bán nghi, Thế Hiển đã khẳng định thế thì chắc Sen là người nhà bạn ấy thật rồi." Cộng thêm sau đó Sen cười cười bảo Thể hiển tuy là anh họ nhưng thích được gọi là cậu. Từ đó, mọi người cực kỳ yêu quý và nghe lời Sen, thậm chí còn lấy lòng Sen liên tục. Sen giờ có nhiều bạn lắm, thân lắm. Mà tất cả hở ra là hỏi thể hiển thích màu gì, thích ăn gì, thích uống gì. Cậu ơi, cậu thật hot quá à, bắt đầu học kỳ 2. Toàn khối tổ chức cuộc thi hoa nắng. giúp học sinh củng cố kiến thức. Mỗi lớp cử một nam, một nữ đi thi. Lớp 6A cô chủ nhiệm tổ chức kiểm tra chọn ra bạn nam vào tuần đầu tiên của kỳ học. Không ngoài dự đoán, thế hiện được chọn. Với điểm số cách khá xa, cô thông báo hai tuần nữa sẽ kiểm tra kiến thức chọn các bạn nữ. Thầy giáo lớp 6 bên hỏi cô giáo lớp 6A Vì sao mọi năm kiểm tra chọn các em cùng một buổi mà năm nay lại kiểm tra nam nữ riêng? Cô giáo lớp 6A chỉ cười trược, nói tiếp thế cho mới mẻ. Mà thực ra, cô là có chiến lược cả rồi. Cô biết chắc thế hiện sẽ dự thi, nhưng mà cô vẫn muốn kiểm tra rồi thông báo trước cho mấy bé gái lớp cô thi nhau mà học tập, cơ hội giành giải nhất sẽ càng cao. Sen vừa bỏ cái bơm a lên uh, ra khỏi lưng thì mấy bác đã thông báo cậu gọi. Nó đâu dám chậm trễ. Gật ngang có em. Học bài. Dạ sao học sớm vậy ạ? Mọi khi 8 giờ mới vào học mà. Từ bây giờ ngoài ăn và tắm giặt ra thì chỉ có học thôi. Tối 1 giờ sáng mới được đi ngủ. Thứ 7 chủ nhật không đi đâu hết cậu nói. Như sét đánh ngang tai vậy. Gạt ngang sao lại thế hả cậu em có tội tình gì chứ? Con này sao mày ngơ thế hả? Thật mà. Kỳ một vừa rồi tổng kết chung của em cũng được 7.2 mà. Được học sinh tiên tiến rồi mà. Còn có giấy khen và năm quyển vở phần thưởng kia kìa. Rõ là cậu bảo thế là được rồi. Vừa mới thi cử xong cậu lại bắt học. Còn bé mếu máo Gạt ngang cậu muốn em chết phải không nước mắt sắp rơi ra rồi. Cậu nhìn nó như vậy, lòng lại nhức nhối khó chịu. Nhưng không sao, nó có chiêu của nó, cậu có chiêu của cậu. Gạt ngang mày có biết tao được đi thi hoa nắng không hả? Sen gật gật. Cậu nhìn nó chầm chậm, nó ngây thơ hỏi. Gạt ngang liên quan tới em à? Con ngục. Mày đi thi với tao nên giờ phải ôm đễ vượt qua bài kiểm tra chứ. Cậu có bị sốt không? Thế cậu biết thừa bản chất em là ngu nhất lớp mà. May nhờ cậu kèm cặp nên mới được thế thôi. Gạt ngang thì giờ tao kèm để mày thi giỏi nhất náo ngẩm nghĩ, được đi thi cũng sướng sướng. Nhưng mà không, nó dù thích đi học nhưng ôn thi vất vả khổ lắm. Với lại nó biết rõ năng lực của mình mà. Gạt ngang ở lớp nhiều bạn thông minh lắm. Thôi cậu ạ, em không đi đâu. Em về phòng đây. Mày ghét tao hả? Không muốn đi cùng tao chứ gì? Không không, em nào dám, em muốn đi lắm. Nhưng mà em ngu mà. Cậu cũng hay chửi em ngu đấy thôi, nếu là việc khác. Cậu sẽ ép nó được. Nhưng việc này, nó không tình nguyện mà học chống đối cũng chẳng có kết quả tốt. Gạch ngang tháng sau ngoài rạp chiếu búp bê Ba bi phần 2, bản 3D. có đứa mắt sáng long lanh. Bình tâm lại, nó nói: "Gạt ngang thôi không cần. Em cũng có lương bà chủ cho em nha. Em tự đi được." "Ừ. Tao xem mày đi kiểu gì được rồi. Về phòng mày đi xem ngúng nguẩy đi về." Tỉnh tỉnh toán toán. "Đúng vậy, cậu mà đã ra lệnh thì nó mọc cánh cũng chẳng bay được." Hình ảnh công chúa Barbie cứ lẩn vẩn quanh đầu Sen mãi, buộc nó phải vùng dậy, gõ cửa phòng cậu. "Gạch ngang em học." "Em học là được chứ gì? Dễ thế thôi hả? Thế em phải làm sao?" "Làm bài tốt để được đi thi hoa nắng với tao." "Được rồi." Em chấp nhận hết. Từ đó, cuộc sống của Sen chỉ có ăn và học, học đêm học ngày. Cậu làm sẵn đề cương thông minh cho nó. Với người bình thường thì chắc học một phần cùng lắm mất 30 phút, nhưng với Sen phải mất 2 tiếng. Tuy thế mà cậu không hề chê trách gì cả, chủ tớ đều rất kiên nhẫn. Con bé học nhiều, mụ hết cả người. Có hôm 2 giờ sáng mới được cậu cho nghỉ, mệt kinh khủng khiếp. Bình minh hôm sau đã thấy giọng nói ngọt ngào bên tai, gạch ngang sen, sen dậy đi học. Gạt Ngang không muốn nói nhõng nhẽo, lại rúc vào chiếc chăn hồng. Gạt Ngang dậy đi nào, ngoan, không, thôi nào, đừng làm nũng nữa. Gạt Ngang miệng nó chóp chép, mắt lim dim. Con hầu nhà cậu, hình như nó không quen nói Ngọc thì phải, đại thiếu gia bực mình quá. Gạt Ngang tao đếm tới 3 1 2. Sen theo phản xạ bật dậy như lò xo, thấy cậu đang nhìn mình, cậu cười thì phải. Gạch ngang này cậu đưa bàn chải phết sẵn kem đánh răng cho nó. Nó lật đật đi đánh răng. Xong cậu lại lấy khăn mặc sắp nước ấm lần này thì cậu lau mặt hộ nó luôn. Sen mơ mơ màng màng. Là mơ hay là thật thời thế đổi thay rồi sao nó lên làm cô chủ rồi sao cậu là thằng cậu ư ư. Nó đã tích cái đứt gì mà được như vậy? Ngơ cái gì? Muộn học rồi. Nhanh lên tiếng cậu làm nó giật mình. Hình như không có gì đổi thay cả thì phải, giọng cậu vẫn bá đạo như thế mà hôm đó nó bâng khon lắm. Ra khỏi xe ô tô, bước vào cổng trường mới dám hỏi, gạt ngang đại thiếu gia, hôm qua em em gạt ngang làm sao? Em nhớ em ngủ quên trên phòng cậu mà sao em lại về phòng em được mặt cậu đỏ bừng. Tai cậu cũng đỏ. Nhưng cậu vẫn nói rất bình thường. gật ngang bác Lự bế mày về, dạ tối em sẽ cảm ơn bác Lự. Gật ngang không cần, dạ tao nói không cần, vâng. Ngày kiểm tra cậu chăm sóc nó nhiệt tình, thức ăn thức uống đầy đủ. Vào giờ con trai xếp ngồi một dãy tự học, con gái xếp ngồi một dãy làm bài. Trước khi chuyển chỗ, cậu còn vỗ vai Sen, động viên nó cậu làm nó xúc động quá, nó nhất định sẽ cố gắng. 2 ngày sau kết quả báo, thật đau lòng Sen chẳng những không được đi thi với đại thiếu gia mà trên cùng năm nó cũng chẳng lọt. Hôm ấy đi về, đại thiếu gia không nói lời nào với Sen cả. Sen cũng buồn, mà nhìn cậu buồn nó còn thấy tội lỗi nữa. Nó thủ thỉ, gật ngang êm xin lỗi, gật ngang cậu đừng thế nữa, gật ngang thực ra bạn ánh tuyết xinh đẹp và thông minh nhất trong mấy đứa con gái Bạn ấy đi thi với cậu là sướng đáng. Gật ngang êm xoa bóp cho cậu nhé. Gật ngang cậu cậu. Sau một hồi im lặng, cậu đã không thể chịu cậu cáo. Gật ngang ta không thể hiểu đầu mày chớ cái thứ gì nữa đất đá hay vả đậu đề thi thì nhẽ như thế mọi thứ ta cũng dậy rồi. Học tới thuộc lòng rồi mà vẫn khoe sai con bé sợ. Liếc nhí. Gật ngang êm xin lỗi mà em biết lỗi rồi. Gạt ngang mày còn ngu hơn em mi lu. Gạt ngang em ngu. Em biết rồi cậu đừng thế nữa. Thế thế cái gì mày nhìn mày xem. Ăn lắm cho béo rồi chẳng được cái tích sự gì cả cậu mắng. Sen sụp xịch. Gạt ngang nín ngay, ai cho mày khóc được rồi, em nín nó nín mà nước mắt vẫn chảy. Gạt ngang từ giờ mày đừng ăn cơm nữa, nhịn đi xe tới cổng, chủ tới mỗi người một hướng quay về phòng. Mọi khi cậu chỉ đi bơi một tiếng, nhưng hôm nay tâm trạng quá, cậu bơi và ăn luôn bên ngoài. 10 giờ tối mới về. Về tới nhà thấy mọi người nháo nhác. Bác Súng gặp cậu, ngẹn ngào. Gặp ngang cậu về rồi à, có chuyện gì à, cậu ơi, Sen làm sao không biết. Nó cứ nôn khan mãi thôi, bác sĩ tới khám tim cho nó rồi mà vẫn không ngừng. Gặp ngang sao Tử Dương lại vậy? Tôi cũng không biết. Nó lúc tối thì nó nhịn ăn. Mọi người bảo nó ăn nhưng nó nhất định không rồi lúc 8 giờ cái cuốc mang cơm cho nó đã thấy nó như thế rồi. Cảm giác luồng khí lạnh bao quanh người. Con sen nhà cậu. Nó có thể ngốc vậy không sao không thể phân biệt được đâu là thật đâu là giả đâu là câu nói lúc tức giận cậu nhanh chóng chạy tới phòng nó. Mẹ cậu đang ôm nó, xoa lưng cho nó. mẹ cậu khóc ba cậu cũng ngồi cạnh đó nó thì mặt mày tím tái cứ được một lúc lại nôn cậu đứng ngoài cửa nắm chặt tay đó là lần đầu tiên trong cuộc đời cậu thấy hối hận